Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Phía sau anh là Mặt Trời Phần 1 Tác giả Hạc Xanh giọng đọc Hiền Lương San Biên tập Hoài Xuân Tôi vừa nhận được một email thông báo nghỉ việc lần thứ 5 trong đời mình Tôi không hiểu sao mình luôn dính phải những việc không may như thế Lần nào cũng như lần nào vẫn là một chuỗi những hành động quen thuộc được lặp lại Nghe thấy đồng nghiệp nói xấu nhau, đứng ra can thiệp, lập tức bị cô lập, bị xếp đánh phủ đầu bằng những hợp đồng cao ngất ngưỡng. Tiếp sau đó là chứng kiến cảnh những ngón tay thoan dài điệu nghệ của tên trợ lý giám đốc ngồi phía đối diện. Đích thân soạn một email ngắn gọn xúc tích để hòng tống cổ tôi ra khỏi công ty. Cầm một hộp rỗng về chỗ làm, chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để ra về trước ánh nhìn như soi mói của đồng nghiệp. Tôi với lấy điện thoại, gọi cho bạn thân một cuộc gọi. Hồng nhận được lời an ủi có cánh nào đó Rằng tôi sẽ ổn thôi Nhân tài như tôi sẽ sớm được tìm thấy và trọng dụng Vân vân và mây mây Cuối cùng nó gắt lên với tôi bằng cái giọng cao hơn quãng 8 Ê, lại bị đổi việc hả? Rốt cuộc thì mày có vấn đề gì với giới văn phòng thế? Lần thứ 5 rồi, biết không? Tôi ngắn ngẩm Biết, thế rồi sao? Sao cái đổ mày? Tối nay tao không rảnh Đi giải quyết tâm trạng một mình đi đi cùng mày, chắc tao cũng dính vật đen mất. Nó còn chưa kịp nói hết thì tôi cúp máy, nước mắt trực trào ra. Tôi ôm vội đống đồ nghề đã được xếp gọn trong thùng giấy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi công ty. Trước khi đi khuất mắt khỏi đó, tôi còn cố chấp quay đầu lại nhìn nơi đã chăm cầm tuổi thanh xuân của mình trong 3 tháng trời ròng rã, chỉ một chàng dài một cách hết sức nhẹ nhàng. Xong xuôi mọi thứ, tôi khoát tay gọi chiếc taxi đi về nhà một mạch. Tình trạng của tôi lúc này vô cùng thê thảm, bản thân thì bỏ mặc, thậm chí còn xa lánh như thể mình là vật đen đuổi. Bạn trai thì không có để ôm lấy mà vùi lòng vào người ta khóc một trận cho đã đời. Gia đình thì ở xa, tôi lại sợ lo lắng nên nhất định phải giấu chuyện nghỉ việc lần này. Dù sao tôi cũng không thấy mình sai, chẳng lần nào bị đuổi việc mà tôi thấy mình sai cả. Chỉ là tôi có hơi cứng đầu cứng cổ Lại hay ra vẻ anh hùng bênh vực kẻ yếu Nhưng lần nào cũng vậy Sau khi đứng ra bênh vực họ Tôi mới thấy hóa ra mình bị bẫy Người như mình vốn dĩ bị người ta ghét Vì quá thẳng tính và không biết xu nịnh Lôi mình ra là một tấm bình phong vô cùng an toàn Càng nghĩ đến nhân tình thế thái Thì tôi càng cảm thấy cuộc đời mình xám xịt 24 tuổi, 5 lần bị đuổi việc Hình như chưa có một ai thê thảm hơn tôi thì phải Nhưng cũng giống như những lần trước Tôi dành trọn vẹn một ngày để giải tỏa cảm xúc bản thân Trước khi ngồi tê liệt trước bàn máy tính Tìm việc và giải CV đi khắp mọi nơi có thể Tôi chạy đến một showroom bán hàng cao cấp Như một thói quen nhìn rán mắt vào những đôi giày của một nhãn hiệu Mà tôi thích từ khi còn nhỏ xíu Sở thích quái đản của tôi chính là vung tiền tiêu cho bằng hết trước khi tìm được một công việc mới. Sao cũng được, chết đói cũng không sao, cứ mua sắm cho hả lòng hả dạ trước đã. Cho tôi mua đôi này. Cho tôi mua đôi này. Tôi vừa chạm tay vào đôi giày mà bản thân phải đừng ngắm nghía trước tủ kính trưng bày đến 30 phút đồng hồ là ít. Ngạc nhiên khi thấy một gã cao to, mặt mũi sáng sủa chạm tay vào và nói ra cùng lúc với tôi. Tôi trợn mắt, bặm môi lên nhìn gã, hy vọng là sẽ dọa cho gã sợ mà buông tay ra, không lôi thôi gì đến đôi giày của tôi nữa. Đôi giày này cho chúng tôi chỉ còn một đôi duy nhất, hình như khắp khu vực cũng không còn hàng nữa. Cô nhân viên đứng nhìn cả hai chúng tôi rồi cười cầu hòa. Tôi cố gắng giành giật, ra sức kéo đuôi giày về phía mình, cuối cùng cũng không ăn thua. Hắn chỉ nói một câu đã làm tôi hết sạch sức lực. Vậy thì gói lại cho tôi đi Tôi là khách hàng VIP ở đây Hắn còn ra điệu bộ chỉ chỉ vào cái thẻ gì đó Ở túi sơ mi màu xám Nhìn thì nho nhã lịch sự Mà bản chất không ga lăng một chút xíu nào Tôi ho khan lên một tiếng Quyết tâm rước cho bằng được đôi giày đó về Nếu không tôi sẽ trở nên bứt rứt khó chịu Cái bệnh này trước sau vẫn chưa sửa được Khoan đã Tôi chạm vào nó trước mà Anh hỏi cô ấy xem gã nhướng mày, quay sang nhìn cô nhân viên, nhưng vẫn là chữ VIP nặng hơn, to hơn đè lên cả những thứ khác. Cô ấy mỉm cười. Ờ, dạ thì thực ra thì em cũng không rõ nữa." Tôi tức tối. "Vậy thì mỗi người một chiếc đi, như vậy mới công bằng chứ." Rốt cuộc, tôi đã làm một việc hết sức điên rồ là dốc gần cạn kiệt số tiền trong túi chỉ để rước một chiếc giày. Nếu như bình thường là một đôi thì chắc chắn nó sẽ được tôi hả hê trọng dụng lắm. Đằng này chỉ là một chiếc, giống như là của nợ. Mang về nhà rồi chỉ còn biết xếp lên kệ giày một cách vô cùng ngao ngán. Điều an ủi duy nhất trong ngày là cũng có một gã khủng điên không kém, nhất quyết đòi mua bằng được một chiếc giày như tôi. Có chết, gã cũng không nhường nhịn. Hình dung lại vẻ mặt của cô bán hàng, tôi xấu hổ chỉ muốn chui ngay xuống đất. Tôi nhận được cuộc gọi thông báo đi phỏng vấn Trước khi đi đã hổ hởi nghĩ đến việc vận may gõ cửa nhà mình Đến nơi mới ngã ngựa Hóa ra vật đen chỉ là mới bắt đầu Còn vận may vốn dĩ không có ý định kết thân với tôi Cô đã chuyển nơi làm việc đến 5 lần rồi Lý do? Là cái gã tôi gặp ở chỗ mua giày lần trước Trực tiếp phỏng vấn tôi Tôi tròn mắt ấp úng mãi cũng trả lời xong Tôi nghĩ chắc mọi thứ cũng không quá tệ. Hội đồng phỏng vấn ngày hôm ấy đều rất hài lòng với tôi, chỉ trừ co gã. Tôi biết, nhiệt duyên thì dẫu sao cũng không thể dễ dàng chấp nhận. Huống hồ, chúng tôi cũng đã cùng nhau nuốt trôi một cục tức sau khi cùng nhau mua một đôi giày. Cuối cùng, tôi được thông báo trúng tuyển vào làm ở công ty đó. Sau 5 lần bị tống cổ khỏi công ty cũ, tôi cũng đúc rút cho mình được một số kinh nghiệm. Trong đó, kinh nghiệm đắt giá nhất chính là bơ đi mà sống, coi như không biết đồng nghiệp đang xỉ xào bàn tán về ai, đang nói xấu ai, cũng coi như mình chăm chỉ, giả câm giả điếc ngồi tại chỗ làm cho xong công việc, hết giờ thì ra về. Như vậy là tốt nhất, tôi áp dụng triệt để, những ngày đầu đều bình yên, khiến tôi thấy yêu đời hơn một chút. Một lần, tôi mãi mê làm việc tới mức người ta ra về lúc nào không hay. Khi ngước lên nhìn thì trời đã tối Phía dưới cửa kính làm việc Đèn đường thắp sáng thành những đốm nhỏ ly ti Tôi bắt đầu ý thức hơn về công việc của mình Được đi làm đã khó Giữ được việc làm càng khó hơn Vậy nên nhất định tôi không để mình được phép phạm sai lầm lần nào nữa Ý nghĩ đó chỉ vừa mới bắt đầu Đã lập tức bị một gã làm cho bay biến Khi mà gã cũng xuất hiện trước mắt tôi Sao giờ này còn chưa về? Tôi còn chút việc nữa Thu xếp xong sẽ về ngay thôi Còn anh Thật ra tôi thuận miệng hỏi Chứ không hề có ý quan tâm gì đến gã Không biết gã gốc thật Hay giả vờ ngốc Nhìn tôi trầm lặng Môi khẽ nhích lên nửa cười nửa không Ánh mắt như bị màn đêm bao phủ Chờ cô Có việc cần nói với cô Cùng về nhé Từ sau khi vào công ty làm việc Tôi đã luôn cảnh giác với gã, giống như một con nhím, lúc nào cũng sù lông, gã đi thang máy thì tôi nhất định đi thang bộ, gã xuống nhà ăn của công ty thì tôi nhất định mua cơm hộp về phòng ngồi ăn. Việc không phải chạm mặt gã là việc tốt nhất mà tôi nên làm. Chỉ duy nhất hôm nay, chúng tôi ở lại công ty cùng nhau khi mà mọi người đã về hết, tôi bất cẩn không nhận ra, hóa ra là gã đã cố tình nán lại để chờ tôi cùng về. Bị quá bất ngờ nên tôi chưa chuẩn bị tinh thần vừa lúc ngồi ngẩn ra thì gã lại gần kéo tay tôi đi lúc qua sẽ hình lang còn cẩn thận tắt đèn tôi thấy mình giống như bị mộng du đi theo gã một cách vô cùng ngoan ngoãn giây phút tay mình bị bắt gọn trong bàn tay hắn tôi chỉ mơ hồ duy nhất một ý niệm chắc chắn là tính sổ với mình vụ đôi giày lần trước được rồi mình không dễ bị bắt nạt đâu à